Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Buồn chán, nó nghĩ đến việc tự tử Trong đầu nó luôn luôn đặt ra câu hỏi Thế giới của những người khi chết Liệu có hạnh phúc hay không? Hàm muốn tìm kiếm một thế giới mới Dành riêng cho nó Thế giới mà nó có thể sống Để tận hưởng những gì Mà nó hẳn mong muốn Rồi thì ở một ngày kia Nó tình cờ gặp một người đàn ông kỳ lạ Nói là kỳ lạ bởi ông ta luôn bịt mặt bằng một tấm vải màu đen, khoác một cái tấm áo choàng cũng màu đen. Nói là mới gặp như vậy, chứ người này thực chất chính là ông thầy mà gia đình chung lúc trước hay mời về để làm lễ. Vì bố nó lúc đó còn sống là một người rất tín đạo, vì vậy trong bất kỳ chuyện gì cũng đều tìm đến với tâm linh. Nhưng vì ngày ấy chúng còn quá nhỏ nên những ký ức về ông thầy kia cũng không có nhiều, nên có thể coi Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của Giang Hải Nguyệt. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói trong lần gặp mặt đầu tiên ấy, cả hai chỉ nói vài câu xã giao. Ông thầy thì hỏi thăm sức khỏe và việc làm ăn của gia đình, còn Trung thì trả lời qua loa cho xong. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có như vậy thì đâu có gì đáng kể chứ. Những ngày sau đó, Trung dần dần thân thiết với ông ta hơn. Nó tìm được nơi ở của ông ta và ngày nào cũng đến đây chơi và nói chuyện. Cảm thấy khi ở đây, nói chuyện với người đó, nó như được làm chính nó vậy, nó được cởi bỏ những gánh nặng ở trong lòng và một điều hay ho chính là ông ta lại rất hiểu ham muốn có một thế giới riêng của nó. Vào mỗi ngày khi gặp mặt nhau, ông ta lại đưa cho chung một tờ giấy và một cây cỏ cùng với một lọ màu để nó vẽ lại thế giới của chính mình lên trên trang giấy. Một hai ngày đầu thì còn chưa quen, nhưng sau đó Trung đã thực sự thích thú với công việc ấy. Có những hôm, nó vẽ miệt mài đến quên ăn, quên ngủ, nó cắm đầu vào vẽ những chi tiết, câu chuyện trong thế giới do chính mình tưởng tượng ra. Thế giới có tất cả mọi thứ, nhưng nó là người kiểm soát chúng. Thời gian trôi qua chậm chạp, chúng càng ngày cũng có những ham muốn mãnh liệt hơn nữa. Nó dần trở thành và nhận ra cái việc hòa trí vẽ tranh trên giấy không thôi là chưa đủ. Nó muốn bản thân phải được sống trong cái thế giới ấy. Vậy là nó bắt đầu tìm đến một biện pháp khác mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Đó chính là tự ám thị bản thân. Ngay đến đây chắc các bạn cũng sẽ tự hiểu và đang thắc mắc tại sao một con người như chúng lại được miêu tả học hành chẳng đến nơi đến chốn, chỉ có giỏi ăn chơi nhậu nhẹt lại có thể biết được những kiến thức tâm lý cao siêu ấy, có đúng vậy không? Vậy các bạn hãy chú ý rằng, chung thực chất chỉ đang đóng vai diễn trong cuộc đời của chính mình. Có nghĩa là tự bản thân của nó muốn biến nó trở thành một gã răng hổ vô học, ăn trên lêu lổng, chứ bản chất của chung là một kẻ rất thông minh, lọc lõi và am hiểu mọi thứ. Vì vậy nên khi ra ngoài, nó thường ăn mặc quần áo rất chỉnh tề, cũng không hề xăm trổ như những tên răng hổ khác vì chung vốn, còn rất nhiều những hành động làm theo bản năng. Để ham muốn đó hoàn toàn xuất phát từ yêu cầu của bản thân, giống như nhiều trường hợp là nam nhưng liên tục nghĩ bản thân mình là nữ, tất cả đều đến từ ham muốn. Ám thị theo định lý chuyên môn, nó là dùng hành động, suy nghĩ, lời nói của bản thân để xâm nhập vào tiềm thức, điều khiển suy nghĩ của người đối diện. Ám thị cũng có hai mặt tốt và xấu. Có những cách ám thị giúp cho đối phương thay đổi bản thân hay thay đổi thói quen, nhưng cũng có cách ám thị sẽ giết chết đối phương từ bên trong. Ngoài ra ám thị còn có một dạng khác chính là tự ám thị chính mình. Dạng này có thể nói giống như một dạng thôi miên bản thân vậy. Người thực hiện sẽ dùng chính những suy nghĩ, hành vi, tư tưởng của mình để ép bản thân đi theo lối suy nghĩ ấy. Trong trường hợp cụ thể của chung là ép bản thân của mình bước vào một cái thế giới huyễn hoặc mà chính nó đất được tưởng giả. Vì vậy nên nó có chuyện chung từ một người đàn hoàng, trong thoáng chốc đã thay đổi hầu như toàn con người của hắn. Người tự ám thị bản thân xét thường có một dấu hiệu đặc biệt để phân biệt lúc nào mình bước vào trong thế giới huyễn hoặc, thông thường sẽ là những âm thanh như tiếng gõ bút, tiếng kim đồng hồ. Đối với chung thì đó chính là tiếng gõ ngón tay theo nhịp. Vì vậy nên thỉnh thoảng trong truyện ta lại thấy có những cảnh gõ ngón tay xuống giấy bản Một, hai, ba, bốn, năm nhịp gì đó. Đó chính là lúc người đó tự ám thị mình trong cái thế giới huyễn hoạc hay tự thoát ra khỏi cái thế giới đó. Trong thế giới huyễn hoạc, những suy nghĩ của ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net